Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nè! Nói nghe nè! Tiếp tục kể chuyện ma cho nhau nghe. Hôm nay là những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma, những câu chuyện trải thật của đời người được một vị bác sĩ xin ẩn danh để kể lại cho chúng ta nghe. Nó bao gồm những câu chuyện ma, ma ở trong apartment ở tại Arlington, là một thành phố của tiểu bang Texas ở Hoa Kỳ. Rồi ma ở trên một cái ban công, tức là cái balcony, cũng ở tại Texas. Rồi ma bắt cóc con và bóng ma của bố là những câu chuyện của mẹ của bác sĩ đã kể lại từ hồi xưa. Trong câu chuyện kể ngày hôm nay có những danh từ bằng tiếng Mỹ cho nên Việt Thảo có phụ đề bên dưới và mong quý vị cũng như các bạn thông cảm vì đây là một người kể câu chuyện ma ở bên Mỹ và nó có liên quan đến những việc làm và những cái nơi mà được gắn liền với cái cái danh từ những từ ngữ bằng tiếng mỹ nha mong quý vị và các bạn thông cảm cho nếu các bạn không có dùng tiếng anh tiếng mỹ mà nghe thì thấy có vẻ hơi là chói tai xin được cảm ơn trước bây giờ chúng ta bắt đầu vào à, tâm tình của bức thư cũng như những câu chuyện kể ngày hôm nay qua kho tàng truyện ba dân dân Việt Nam kỳ thứ 493 thư nhận được vào ngày năm tháng hai nhưng mà chuyện thì được viết từ ngày hai mươi tám tháng một cho tới tháng hai mới gửi việc thao nhận được nội dung bức thư như sau ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một trăm hai mươi lộn rồi <cười> năm hai 2000... nghìn phải không đúng vậy 2.121 đúng, trời ơi dịch thảo già rồi Tôi còn không nhớ năm nay năm mấy nữa nè Chắc đúng rồi đó, chuyện ma Tháng 1 ngày 28 năm 2.121 Năm nay năm mấy Ồ oh, ồ, oh, bác sĩ lộn rồi bác sĩ ơi Năm nay năm 2.021 Bác sĩ làm tôi lộn theo luôn, đúng không? Năm 2021. Năm, đúng rồi, năm nay, năm 2021. Xin mến chào anh Việt Thảo và thính giả của anh yêu mến. Và tôi rất thích nghe những chuyện ma của anh và nàng thường kể lại cho tôi nghe những mẫu chuyện đặc sắc. Nhưng sự việc này đã thúc đẩy tôi viết lại những chuyện ma có thật của tôi đã trải qua và một số chuyện ma mà tôi đã nghe mẹ tôi kể lại. Tôi từ nhỏ và đến bây giờ rất là sợ ma nhưng chưa bao giờ gặp ma và cũng chẳng bao giờ muốn gặp. Tôi thường gặp ma qua những giấc mơ hoặc là những người có liên hệ với tôi. Khi tôi gặp ma trong giấc mơ, tôi không bao giờ thấy mặt vì người tôi gặp trong mơ hay vũ tóc xuống. Trong giấc mơ, tôi cũng tụng kinh Chúa và Phật, để chắc ăn là tôi bao luôn cả ma Việt Nam và ma Mỹ. Bao giờ tôi cũng chống lại một cách kịch liệt, chẳng hạn như làm dấu thánh giá hay là dùng gián long thập bát chưởng của kim dung tiên sinh Nhấn trận này bao giờ tôi cũng thắng nếu không tôi sẽ chết tôi nghĩ như vậy cho nên tôi quyết liệt phải đấu với mà sau đây xin kể anh những chuyện bao gồm cá nhân của tôi và của mẹ tôi xin được thay đổi tên những người trong cuộc thưa anh những chuyện dưới đây là chuyện thật bây giờ là những câu chuyện cá nhân của tôi có liên quan tới ma. Kiện thứ nhất là ma ở apartment. Sau khi ra trường bác sĩ chuyên khoa giải phẫu năm một nghìn chín trăm chín mươi và về làm việc ở Houston, Texas, tôi đã được group của tôi nói rằng tôi nên mở một văn phòng ở Arlington, Texas, vì tôi biết nói tiếng Việt Nam. Thế là đầu năm hai nghìn lẻ bốn tôi mới lên Arlington đi tìm mướn một cái apartment. Tôi đã tìm được một khu apartment mà tôi đã quên tên rồi, ở gần văn phòng mới của tôi. Tôi đã share. Nghe